Hú định mệnh, phần 11 Nằm vật vã một hồi rồi cũng đi ngủ Thức dậy thì thấy thêm mấy cuộc gọi nhỡ của anh Nhưng vẫn còn ngại quá không gọi lại được Đạp xe đi học, đi ăn rồi lại về phòng Đang tắm nghe tiếng điện thoại đổ chuông Và có một tin nhắn theo sau nó không ra được Mãi đến lúc tắm xong mới mở ra xem Anh không biết có chuyện gì bé nữa Bé im lặng, làm anh no lắm đó. Anh đang đứng trước đường Bé ra gặp anh tí Trời, sao anh lại trễ xuống rồi? mình cũng chỉ tình im lặng hôm nay thôi Ngày mai đỡ ngượng thì nhắn tin cho anh cũng mà Giờ anh bảo ra gặp thì anh còn ngại hơn ấy. Mà dù sao anh cũng đã xuống rồi Và đằng nào thì sự cũng đã rồi Ra đối diện đi Anh chờ bé tí, bé vừa tắm xong Ok bé, anh đang đứng trước cổng chải đầu mặc áo Xoa xoa nhẹ khuôn mặt đỡ căng thẳng Định lại đường phản chủ Anh không đứng trước đường lớn mà đứng trong kiệt Cạnh cây sari Mình chậm chậm bước tới Không dám gì trực diện mắt anh Có chuyện gì với bé Sao trưa nay là nhắn tin bé im lặng luôn vậy Dạ, dạ. Bé ngượng với anh Sao lại ngượng bé thì Chuyện hồi sáng đi anh Không phải là bé nhắn đâu Bạn bé nó tôi nó chọc bé Anh làm quan trọng gì đâu bé Vậy bé có bị như bạn nói hay không Hay là bạn bịa ra để chọc bé Dạ thì có Nhưng bé không có ý định nhớ ai cả Bạn bé mở điện thoại bé sẽ nhắn tin cho anh ấy Thì bạn bé lo cho bé nên mới nhờ anh Anh đi mua giúp bé Chuyện đó là chuyện bình thường mà Sao lại bình thường anh Bạn bé cố tình chọc bé ấy Vậy bé tính cả đời không gặp anh vì ngựa ngư Dạ không Tại bé chưa nghĩ ra Nên giải thích thế nào để bé im lặng Anh không hiểu nổi Chỉ có vậy thôi bé tránh mặt anh luôn Anh đâu cần bé giải thích Đã nói không phải là bé tránh được cơ mà Thôi được rồi bé không tránh Vậy bé đã ăn gì chưa Dạ rồi đi học về là bé ăn luôn Giờ anh chở bé đi uống nước nhá Mình gật đầu rồi anh chở mình đến quà cà phê Hương Lan Mình nước chanh, anh chả ly đông Ngập ngợ vài giây Anh bảo anh không làm việc riêng trong giờ hành chính Vậy sao anh nhắn tin rồi chạy ra ngoài Khi người nhắn là bé À không, là số bé nhắn cho anh Sao anh có thể không nhắn lại được chứ Vậy anh không ngại ư Ngại chứ sao không bé Có bao giờ anh biết mấy thứ đó đâu Nhưng ngại cũng phải làm vì đó là bé Bé đã không biết gì cả cho lộ anh nhắn tin hỏi bé? Ừm, mặt bé đỏ hết lên rồi kìa Mình chuyển chủ đề khác cho bé đỡ mắc cỡ Anh nói lần sau cần gì thì gọi anh Anh rất vui khi bé cần đến anh Bảo mình bỏ vớt cái tính hở ra tí là xấu hổ đó đi Và dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nói với anh một tiếng Đừng có đột nhiên im lặng như vậy Anh sẽ rất lo Mình cảm thấy có lỗi ghê gớm Sao mà thấy anh tội nghiệp vậy chứ? À, vậy là anh biết chu kỳ của bé rồi Mỗi tháng em sẽ nhắc bé Sao anh nhắc lại rồi, em không cần nhắc đâu, bé chỉ quên lần này thôi Mình giận dỗi, vừa thấy tội nghiệp thì rời thì đáng ghét kinh khủng Tưởng tượng cho vài bữa nữa đang đi chơi cùng nhau bất giác quay sang nói Mai tới ngày của bé đó, bé nhớ mấy thứ đó nghe Chắc mình đào mồ, úp xuống mặt mất Sáng ra đến trường, vừa thấy bản mặt mình là tự bạn cười như đứa ui Mình làm mặt lạnh, không thể nói chuyện gì luôn Kính thể hiện cho tụi nó biết là bà đây đang giận một cách nghiêm túc Hết tiết đầu có loan say sang nói Mai sinh nhật thằng Hoàng Nó rủ tụi mình đi karaoke đó Mấy giờ? Khoảng 6 giờ lập chung Ta đi học 7 giờ 30 mới về Khi xong mới đến sau Thôi ta không đi đâu Tụi bay đi đi Sao kỳ vậy? mà cuối cấp rồi Đâu dễ gì gặp nhau đâu đâu Còn đi học ngày nào Chẳng thấy mặt nhau Mặt ta ông có nghe nói gì đâu Thì nói là với tụi ta rồi Bảo tụi ba đi cùng Để ta suy nghĩ thêm Được, thì mai đi học về, ra lên sau. Thăng hoa là bạn cùng lớp với mình, không cao to như anh như được cái trắng trẻo đẹp trai, ba mẹ nó ly dị khi nó còn nhỏ, ba nó làm bác sĩ, trước đây nó sống ở đây với ba. Nhưng nghe nói nó quậy quá nên ba gửi nó ra thành phố sống với mẹ, nên nó cải tà quy tránh nhưng Giang Sơn dễ đổi bằng tính khó rồi. Ra thành phố nó lại quậy hơn, trường đuổi đến cuối cùng, giữa năm 11 nó lại trở về trốn xưa ma sui khiến thế nào nó lại vào ngay lớp mình. Vì đẹp trai nên hồi mới về chứ được được nhiều bạn tò mò để ý. Qua xem mắt, xem mặt áo áo nhưng có ai ngờ đâu. Một ngày đẹp trời nó rỗng rạc tuyên bố tán mình. Con lớp bất ngờ xin lên canh tị. Đối với mình trai đẹp thì nó đẹp thật. Con nhà bác sĩ thì nghe đấy quậy có số rồi bị đuổi học đầy nọ thì mình chả muốn dính vào. Hơn nữa mình cũng chả có ý định yêu đương gì nữa chả quan tâm. Mà cái quy luật trời định rồi. Đứa nào mà hay làm lơ là hay bị mấy đại ca để ý. Lên lớp thì nó ngồi chống cằm nhìn mình. Lâu lâu lại viết giấy nhờ bạn, đôi bạn đưa qua. Đi học thể dục thì mình chạy trước nó bám đuôi chạy theo vài lần bị nó và tụi đàn em tấn đường. Mình không ghét nó nhưng thực sự là mình không thích mấy hành động kịch cỡ đó. Một lần vì quá bức xúc thì mình hẹn nó đi cà phê nói chuyện. Sau lần nói chuyện đó không biết bị xúc phạm hay là thông suốt mà không thể nó chọc mình nữa. Ta đi học thường xuyên hơn, lo bài vở nhiều hơn. Tuy không hoàn toàn thay đổi nhưng nhìn chung nó cũng tích cực hơn. Nghe là bạn bảo là vì mình là thay đổi, muốn chứng minh cho mình biết nó đứng đắn trưởng thành. Mình không biết có thật vậy không? thấy nó cũng mỉ thì mình cũng mừng thật Dần dần mình cởi mở với nó hơn Nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng Nó cũng nhắn tin hỏi thăm mình Mình đã vui vẻ trả lời với tư cách là bạn Nó hiểu được điều đó nên cũng giữ khoảng cách với mình Qua ngày mai Mình nói với con Loan là không đi dụ sinh nhật được Con Loan cũng không bắt ép mình đi Trưa về nhắn tin với anh Anh hỏi tối làm gì thì mình bảo có cái kịp sinh nhật của bạn Tụi bạn đi hết thì mình không đi Anh hỏi lý do thì mình chỉ nói là không muốn đi Anh nói là Tối nay anh phải trượt nhưng không xuống gặp mình được. Mình bảo không sao. Lâu lâu gặp bữa chưa gặp siết mau chán. Anh nhắn lại. Nói như bé thì người ta cưới nhau về làm gì? Chẳng lẽ gặp nhau nhiều mau chán thì người ta lại kéo nhau ra tòa đi dị hết à? bây giờ vừa tan học. Nghe con hồng nó gọi giọng gấp gáp. Mày ở đâu đó? học xong chưa? Rồi đang về. Đi vậy. mày chạy lên gấp quán karaoke thủy điên nghe. Làm gì trên đó? Ta nói ta không đi rồi cơ mà. tự bây chơi đi. Ta về đó. không Tăng Hòa nổ vắng say, đánh người nhập viện rồi Nó cũng bị thương Tụi ta bảo nó băng bó cho nó không chịu Bảo muốn gặp mày một lát mày lời khuyên nó dùng tụi ta thôi Chứ tụi ta không làm sao về được Mình vội vàng chạy lên xe từ quán karaoke, quần hồng đón mình trước cổng Sao rồi? Nó say rồi Lúc đánh nhau mới không biết là bị sao Mà lách một đường trên tay nhưng không chịu băng Cứ hỏi sao mày không đi giữ sinh nhật nó Sao mày cứ muốn trốn tránh nó Trốn gì đâu? Nó cũng đâu mời ta Ờ ta biết Giờ say rồi rồi nó sai rồi mày vào khuyên nó dùng tao với có được không chắc chắn là được chỉ có mình mày làm được thôi thì mấy người bị đánh sao rồi tụi nó đi có ba thằng một thằng bị đánh hai thằng kia trở đi rồi chắc chỉ bị bể đầu chảy máu mũi gì đó nó rồi mình với con thủy đi lên mình vừa bước vào tụi bạn tản ra ngoài con thủy đẩy mình vào dưới vào tay mình gói bông bình oxy già với băng mày rửa vết thương rồi băng lại dùng nó rồi khuyên nó về luôn nhé nó đang ngồi trên ghế sofa gối đầu trên thành ghế ngốc mắt lên chân nhà mình tiến lại gần, thỏa thẻ còn sống khung hoàng nghe giọng mình, nó ngóc đầu lên nhìn Ủa, là bảo lờ không đi sinh nhật mình mà đâu đi chứ có điều đi trễ vì phải học thêm lờ ngồi xuống đi, hờ không ăn thịt lờ đâu sao người với người làm sao mà ăn thịt được chứ thế sao lờ chán mắt hờ tránh đâu, tại hờ cũng đâu có mời lờ nói rồi mình ngồi xuống làm gì mà ngồi xa vậy Đã bảo không ăn thịt rồi mà Thì theo con tính của vậy trước đã Từ từ rồi xít lại chứ Ừ Mà sao tiệt tàn rồi L mới tới Lẽ ra L đã có thể ăn được bánh kem và hát karaoke Nhưng do hờ làm phá hỏng buổi tiệc rồi chứ Ừ Hờ xin lỗi Xin lỗi với bạn kia chứ Không cần xin lỗi L Mà sao lại đánh người ta nữa Im lặng Mà thôi Đưa tay đây L rửa vết thương cho Mẹ rồi Nó đưa tay ra Mình ngồi lại gần hơn Nãy giờ mất hết mấy lít máu rồi Hờ không biết Nhưng trẻ máu để được gặp L thì trẻ bao nhiêu hờ cũng chịu Thôi nhà bớt rượu ra để nói chuyện với tỉnh táo đi Không hờ nói thật Hôm nay nhờ trẻ máu mà hờ được gặp riêng L Và được L băng bố cho đó Ừ băng xong rồi về nhé Ừ nhưng L lại nói chuyện với hờ một tí rồi hờ sẽ về Ừ cố gắng chịu đau một tí Ừ không sao đâu Đau ở đó thì nhầm nhò gì Đau ở tim mới dai dẳng nè có chịu lắm rồi chuẩn bị lưng cơ nó không? hờ nói thật mà hỏi lờ một câu được không? ok hỏi đi đừng hỏi bậy là được tại sao lờ không thích hờ? Ừ, đúng là không hỏi bệnh mà là hỏi khó biết trả lời sao bây giờ không lẽ lại bảo bởi hờ đầu gấu quá đại ca quá nên lờ sợ nói thế không khéo nó quay sang bảo vậy nếu hờ không vậy nữa không gây cổ đánh nhau nữa lờ hoành hơn thì lờ sẽ yêu hờ đúng không? lúc đó lại không biết trả lời làm sao mà bảo Lời chưa nghi chuyện yêu đương, giờ chỉ nghĩ việc học thôi Thì không khéo nó lại cười vô mặt mình mất Vì nó biết thừa là mình nhắc học hơn ai hết Mà chống chế là lời chưa sẵn sàng cho chuyện trai gái Thì nó sẽ cười, không sao, hờ sẽ đợi mà Vậy thì còn phức tạp hơn Một lúc im lặng, quay sang nhìn nó Hờ à, chuyện yêu đương không phải chuyện ngày 1, ngày 2 Gặp là yêu liền hay bạn yêu tôi thì tôi phải yêu lại Yêu cần thời gian, cần con tim cảm nhận Có nhiều lý do để con tin nhận ra rằng người này không phải dành cho mình Nói chung là phức tạp lắm Thôi cho qua đi Không biết nó say rồi nên không hiểu mình nói gì Hay là mình văn vẻ quá nó nghe không thấu Mà khi mà mình nói xong nó lại quay sang hỏi ngược Thế sao vừa gặp L, Hờ đã thích lờ, Thế sao con tim Hờ luôn bảo với Hờ rằng lờ là người sinh ra để dành cho Hờ Đưa cả miệng, không biết nói gì luôn Hình như thế về mặt khó xử của mình Nên nó chỉ cười Thôi, nó không cần trả lời đâu Cho Hờ tự vai lờ một tí được không Một tí xong rồi về Mình thấy ngại Nhưng nhìn tình cảnh của nó bây giờ cũng tội nên mềm lòng. Với lại tựa vai thôi chứ có mất mát gì đâu. Từ bạn học lớp, trai gái say bí tỉ cũng chồng lên nhau mà ngủ hết đấy thôi. Ừ, một tí nữa rồi về nhé. Chỉ chờ lời đồng ý của mình, nó nghiêng người, tựa đầu nhẹ vào vai mình. Hơn phần nửa người trên ghế, hai chân dưới đất. À, là chưa chúc hờ sinh nhật vui vẻ. Ừ, giờ chúc luôn nè, mà hờ thích gì không? Lờ tặng chứ là chưa mua gì hết đó. Không còn đâu. Thứ họ cần thì lò chả bây giờ tặng được Lại bắt đầu nhảm rồi đấy Lờ con gái mà sao vai cứng thế Như của con trai ấy Ôi làm ớ mặc quán à bà lại táng thẳng vào mặt một cái bây giờ Đã có phúc không biết hưởng cho con chê Đang định nói gì đó Nhưng cánh cửa đột nhiên được đẩy ra bà anh cũng ăn bước vào Người đi sau cùng là anh Theo quảng tính mình và nó cũng có bật dậy Nhưng không anh đã nhìn thấy hành đánh đó hình ảnh nó dựa đầu vào vai mình